các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng với cái đứa nào ấy là bác cũng có người cho làm cho hai cháu hết đặc biệt. Hạ nhìn bà lòng quặn thắt vì tội nghiệp, chết đến nơi rồi mà chẳng biết gì cả, cứ lo buồn bán. Nhịn không nổi, Hạ nói: "À dạ, cháu cháu sẽ bản với bác sau, nhưng mà bác bác cho cháu hỏi thăm." cháu cháu tò mò thôi chứ bác đừng có giận cháu. <cười> bác bác mở hiểu Kim Hoan như thế này, bác có ngại à? Bác có ngại tr, tr, tr, trộm cướp gì không bác? Bà Kim Ngư cười lớn. Ôi giời ơi. Cháu định cướp nghề của bác cái sao mà hỏi kỳ thế. Có muốn học nghề thì sang đi, tao chỉ cho, bác trả giấu. Quân vội đáp thay cho hạ. Chúng cháu có muốn kinh doanh ngành này cũng không được vì lấy đâu ra vốn hả bác? và Kiêm Ngư biết Quân nói thật, bởi tuy bố Quân rất giàu và rất nhiều quyền lực, nhưng cha con xung khắc. Vì thương mẹ, Quân cực lực phản đối bố vì ông có vợ lẽ. Cô vợ nhỏ ấy là thư ký đích thân ông tuyển khi ông còn làm trưởng phòng kiến thiết và xây dựng của huyện. Đó là cái chức vụ mà huyện mới đặt ra để các đảng viên lãnh đạo chia nhau kiếm tiền. Khi ông lên làm phó chủ tịch huyện, Quân vội vàng vận động xin lên công tác trên tỉnh để bớt phải gặp mặt bố. Vì gặp thì quân khó nhịn được sẽ trở thành đứa con hỗn với cha. Phố huyện ai cũng biết điều này cho nên càng dành nhiều thiện cảm với quân hơn. Huống chi cũng nhờ quân xin đổi lên công tác trên thị xã, anh mới có chuyện tình cờ và gặp hạ. Anh tin chắc đó là sự sắp đặt của duyên số. Bà Kim Ngư nghiêm mặt trả lời câu hỏi của hạ. Nghề nào thì nó cũng có những cái lo toan của nghề đấy. Nhưng mà bác thì may mắn được một cái địa điểm này nó tốt lắm cháu ạ trấn lột ban ngày ạ, ban mặt thì chả sợ, vì đồn công an đây này, cách có mấy chục bước. Trộm cắp thì chẳng ngại vì cửa nẻo nhà mình thiết kế kỹ lưỡng lắm. Cửa trước cửa sau đều có gánh bao nhiêu là lớp khóa rồi gánh luôn cả hệ thống báo động gì, đâu có gì mà phải lo đâu cháu. Hạ thấy an tâm phần nào, đưa mắt nhìn quân, quân gật đầu, nhìn lại giờ anh thêm. Thưa bác, Sở Di Hạ đem chuyện này ra hỏi bác là vì cháu mới kể cho hạ nghe có hiệu văn vàng với đá quý trên tỉnh, nửa đêm bị kẻ trộm nó trôi vào. Chẳng những vơ sạch mà còn giết luôn cả bà chủ nhà nữa. Hạ vội vàng nối ý của Quân. "Vâng vâng, cháu, cháu nghe kể, cháu hãi quá. Thành ra nhân tiện đi qua đây, cháu tạt vào thưa với bác, vì bác cũng như người nhà. Cảnh giác thì vẫn tốt hơn phải không bác?" Bà Kim Ngư cảm động gật đầu. "Cảm ơn hai cháu, cảm ơn hai cháu nhiều lắm." Tôi đề bác nhắc Duy nó kiểm tra lại cửa nẻo với hệ thống báo động cho nó an toàn. Hà Sực nhớ ra chuyện này nên nói với cả Duy vì Duy là cột trụ trong gia đình, nàng hỏi: à, "Anh Duy anh có nhà không bác?" Bà Kim Ngư ngước mắt nhìn lên lầu và đáp: "Nó còn ngủ. Đêm nào nó cũng nằm xem truyền hình tới sáng, có dậy được đâu. Nhưng mà thôi, chốc chốc nữa dì bác nói nó, bác nhắc nó." Hà tạm an lòng nhưng vẫn thêm Vâng, nhưng mà bác nhớ nhắc là anh Duy xem xem lại các cửa nha, các khóa cửa nữa. Bố cháu cứ bảo cẩn tắc vô áy náy. Dư Hạ kéo tay Quân đứng dậy và nói: "Vâng, chúng cháu xin phép bác ạ, chúng cháu về." Hạ và Quân vừa định ra cửa thì tình cờ có người khách bước vào. Hạ giật bắn người vì đó là thừa. Từ đêm qua đến giờ nàng vẫn bị ám ảnh bởi gã đánh cá đã trở thành sát nhân trong giấc mơ, không ngờ lại gặp ở đây. Thừa chào bà Kim Ngư rồi quay sang thân mật bảo hạ và Quân. <cười> chắc cô chú đi sắm nhẫn cưới phải không? Nghe bảo sang năm mới cưới cơ mà. Hạ Vân Trư hoàn hồn nên chỉ gượng cười không nói gì, Quân điềm tĩnh hơn bảo Thừa. Chúng em đi sắm nhẫn cưới còn anh thì chắc là mua vàng. Thừa cười thoải mái đáp: <cười> "Tiền ở đâu mà mua vàng, hôm nay ghé đây để thanh toán món nợ hôm qua mới giật nắm của bà cháu." Rồi thừa tiến lại trước mặt bạc Kim Ngư, hưu hưu tự đắc, moi trong túi một xấp tiền chìa ra quẩy và bảo: "Bà chị cho thanh toán cả vốn lẫn lãi, ba trận liền bắt ba đội chúng cả ba. Ngay từ đầu tôi vẫn cả quyết là Đức sẽ vào chung kết mà chúng nó không nghe tôi." Thừa đứng đếm tiền, quay lưng lại phía hạ và quân. Hạ nắm chặt bàn tay quân, quay sang nhìn quân thầm hỏi: "Kẻ sát nhân đang đứng lù lù đây, mình phải làm gì đi chứ?" nhưng quân cũng chỉ biết nhìn lại hạ và yếu ớt lắc đầu. Họ lại càng buồn hơn vì bà Kim Ngư tiếp thừa vui vẻ lắm. Ngay từ lúc thừa bước vào, bà Kim Ngư đã biết là thừa trúng lớn và đem tiền đến trả vì nét mặt và phong cách khác hẳn những. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net